xin chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube mc thanh bình ngày hôm nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số tám quyển hai cuốn tiểu thuyết thuộc đoạn quan trường của sự diễn đọc của thanh bình thanh bình xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với thanh bình cùng cuốn tiểu thuyết này cũng vậy hơn hai tháng rồi mặc dù ít người theo dõi nhưng mà đây là một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hay dường như nó cũng cuốn hút thanh bình không uh, rời bỏ được và thanh bình cũng uh, cảm ơn quý anh chị đã Đón hết ủng hộ kênh để có kinh phí duy trì nó tốt hơn Thanh Bình rất cảm ơn quý anh chị Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8 quyển 2 Cả đồng nằm đó mà thế thoải mái Bên cạnh còn có mùi hương nhàn nhạt, nhạt vào vào mũi Không biết qua bao lâu cả đồng mới tựa trong mê man tỉnh lại Trong đầu đất đó rằng như không có gì không hay xảy ra lúc trước cả Lục nhị mặc dù ngồi ở văn phòng nhưng tài vẫn nghe ngóng động tĩnh phòng đối diện cứ cách tầm chục phút làm cô lại sang nhìn một chút Lục nhị vào phòng thì thấy cao đông đang đọt nước chiếc áo khoác màu đỏ làm cao đông biết là của lục nhị cô không bật điều hòa mà đáp lên cho hắn cao đông biết cô rất giỏi quan sát Lục nhị ngồi xuống đi cao đông sổ tay rất hiểu cô không cần khai khí là đọt tay cho hắn hắn ngồi xuống rồi nói cô đến khu khai phát bao lâu rồi nhị Em đến hơn 4 tháng Lục nhị không biết Sao Cao Đông lại hỏi như vậy Nên cô cẩn thận nói Mặc dù Vô Linh thương đã nói với cô Về việc biên chế sẽ được giải quyết Nhưng cô bây giờ vẫn thuộc bên Phòng giáo dục quận Đông Giang Bên quận Đông Giang đang giúp cô về làm việc Ngô Luận cũng hỏi hai lần Bảo Lục nhị tự đến nói chuyện với lãnh đạo Cục nhân sự để giải quyết vấn đề Nếu không được thì đành phải về quận Đông Giang Ờ 4 tháng cũng không ngắn cao đông cũng biết đều lục nhị lo lắng hắn trước đó không có cảm tình tốt với lục nhị nhưng cô gái này rất chăm chỉ và có khả năng hơn nữa cũng được vô lên thương thích lục nhị lại không quen ai ở ninh lăng là cô gái không có chú dựa nên muốn có công việc tốt thì phải trả giáo rất nhiều nỗ lực rất nhiều đây là điểm cao đông có thể hiểu lục nhị có chút khó hiểu nhìn cao đông trong lòng không nhịn được đun lên cao đông hỏi như vậy là có vấn đề gì là giải quyết vấn đề biên chế hay điều mình về Cả đồng cũng không nghĩ câu nói của mình làm lục nhị lại khẩn trương như vậy. Hắn cảm thấy chuyện thu hút đầu tư thì lục nhị làm khá tốt. Hơn nữa cô là con gái nên có nhiều điểm tận tâm và chi tiết hơn lệnh hồ triều. Vì thế, cả đồng liền nghĩ giải quyết vấn đề biên chế cho cô. Hắn gọi cho Cục trường cùng Nhân sự Kỳ Phục 3. Trong thời gian này hắn và Trưng Thiên Phóng khi dùng cơm thường gọi Kỳ Phục 3 theo, quan hệ cũng dần quen thuộc hơn. Lão Kỳ, lần trước tôi nói chuyện với anh thì có thể làm trước cuối năm không? Cả đồng đi thẳng vào vấn đề mà nói Bí thư cao, chuyện gì vậy? Kỳ phục ba ở bên kia có chút khó hiểu Cả đồng này nói không đầu không đuôi Làm đi trong lúc nhất thời không hiểu Ồ, lần trước khi ăn cơm tôi đã nói mà Chẳng lẽ lâu kỳ bận nhiều việc nên quên ư? Cả đồng hơi lên tiếng nói một chút Kỳ phục ba cảm thấy tâm trạng đối phương đang không tốt lại nghĩ tới tin tức vừa nhận được rằng Bí thư cao này trong ngộ nghị thương vị Bị bí thư nghiệm chèn ép nên nhất định là tức Chẳng qua y đúng là không nhớ được Là có việc gì Hà hà bí thư cao Sao thế không vui à Hay là tối nay mời khách gọi cả trưởng ban trương tới Ngồi nói chuyện Tôi không có tâm trạng ăn Chuyện của tôi thì anh giúp tôi là được Hôm nào tôi mời anh Lần trước tôi nói với anh về việc giải quyết một biên chế Cho ban quản lý khu khai phát mà Chẳng lẽ chuyện này anh còn cần xin chỉ thị của trưởng ban trương Cả đồng có chút tức giận nói À tôi còn tưởng chuyện gì Chỉ cần một câu của bí thư cao là không vấn đề gì Mai tôi bảo cục cho thêm một biên chế của năm là được mà Ờm Điều từ đâu tới vậy Kỳ Phục Ba cười nói Bên ngành giáo dục quận Đông Giang Đang chờ chỉ tiêu Cứ quyết định như vậy đi Mai tôi bảo người đến làm thủ tục Cả đồng cười nói Lúc nào rằng thì anh gọi tôi Tôi và anh sang thủ Kiều ăn đặc sản Suốt ngày ở thành thị cũng chán rồi Hà hà Bí thư cao đi ăn cùng Thì ăn gì tôi cũng vui Kỳ phục ba, đừng nhìn biết Năng lực của Cao Đông Đừng nhìn hôm nay hắn bị chèn ép trong hội nghị thường ủy Nhưng đây là điều bình thường Một thường vụ thị ủy mới lên mà có thể làm chủ Hội nghị thường ủy mới là không bình thường Thường vụ thị ủy trẻ như vậy Không chừng 1-2 năm sau sẽ lên làm phó bí thư Hay phó thị trưởng thường trực Ai cũng muốn tạo quan hệ tốt Được, hôm khác nói tiếp. Tôi thấy mặt quận ủy, y văn quần tây rằng chào mừng lãnh đạo cùng nhân sự đến kiểm tra, chỉ đạo công việc. Lục Nghị nghe cuộc điện thoại của Ca Đông mà thấy đây những ngày hạnh phúc nhất của mình. Bảo Xuân Hành đã nói sẽ giải quyết vấn đề biên chế cho cô, nhưng sau khi cô vào ban quản lý khu khai phát mới biết, ai cũng có quan hệ, có thể điều vào ban quản lý, đã tốn công nhiều nên Bảo Xuân Hành muốn giải quyết vấn đề biên chế cho cô thì rất khó khăn. Lục Nghị cũng biết Bảo Xuân Hành nói không sai cú khai phá câu gần ba mươi người gần như ai cũng có lai lịch cháu gái phó thị trưởng nào đó cháu trai của phó bí thư viện ủy thủ thành ngay cả lai xe cũng là em họ của một vị phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã nhưng tất cả khó khăn của cô đã kết thúc chỉ sau một cuộc điện thoại của người đàn ông trước mặt mặc dù luật vậy cố bảo mình tỉnh táo nhưng cô phát hiện mình không làm được cô muốn hết toán lên thậm chí còn muốn hôn đối phương phải biết rằng vì được như thế này cô đã phải cố rất nhiều Bà Xuân Anh thậm chí còn nói Chỉ cần cô chiều hắn Hắn sẽ giải quyết cho cô Nhưng cô đã nói nếu không giải quyết vấn đề biên chế cho cô Cô nhất định không có quan đệ kêu với hắn Bây giờ đã xong Lục nhị thấy cả người run lên Muốn khóc thậm chí cũng muốn quỳ xuống cảm ơn đối phương Cả đồng cũng thấy ánh mắt của lục nhị không ngừng biến nào Chẳng có hắn không ngờ phản ứng của cô lớn đến như vậy Lục nhị Cô sao thế Bí thư cao Ngày vừa rồi có phải nói chuyện điều động em không Lục nhị hít sâu một hơi, Nhưng giọng vẫn rút lên vì kích động Ờm Sáng mai cô sang cục nhân sự Sau đó sang bên quận Đông Giang làm thủ tục điều động Cả đông gật đầu nói Làm sớm một chút Cô cũng yên tâm công tác Cảm ơn, cảm ơn bí thư cao Lục nhị không biết dùng lời gì Để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa Cô muốn nói gì đó Nhưng lại thấy không biết dùng từ gì để diễn đạt Cảm ơn gì chứ Chuyện nhỏ mà Tôi còn phải cảm ơn chiếc áo của cô." Cao Đông cười cười cầm chiếc áo đưa cho Lục Nhị. Mùi hương đặc biệt của con gã đã thấm vào người tôi. Tâm trạng Lục Nhị đã bình tĩnh hơn chút, câu nói đùa của Cao Đông làm cô xấu hổ, dù sao chuyện này chỉ có người yêu làm, cấp dưới đáp trả cấp trên, nhất là thanh niên thì đúng là có chút mập mờ. "Được rồi, Lục Nhị, cô làm xong nhanh. Ờ, mấy hôm nữa cô cùng chủ nhiệm lô đến Bắc Kinh, sau đó tí tuần hãy trước, tôi sẽ theo sau." sự nghi lần này rất quan trọng, cũng là hoạt động quan trọng nhất của khu khai phát ninh lăng và quận tây giang. quan hệ đến kế hoạch thu hút đầu tư năm sau của chúng ta. lục nhị, tôi hy vọng cô nắm bắt cơ hội này mà rèn luyện, như vậy sẽ thuận lợi gánh vác trọng trách lớn hơn nữa. cậu đồng nói với giọng ấm áp, làm lục nhị muốn khóc. sau so dành với mấy vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm kia, lại nghĩ tới ngô luân không ngừng làm khó cô. lục nhị lần đầu cảm thấy vị lãnh đạo này tuy còn trẻ nhưng lại quan tâm đến mình. Cả đông không có để ý đến cảm xúc của Lục nhị. Lúc này hắn đang vui đầu xem tài liệu. Các công ty sản xuất thiết bị ngành điện ở Chiết Giang có không ít. Mặc dù bên kia không phải nơi phát triển ngành này mấy nhưng tài chính và kỹ thuật lại hơn xa độ điểm. Sự tích cực của các công ty thương nhân cũng hơn xa khu vực Trung Tây. Cho nên bên Chiết Giang cũng có không ít công ty có thực lực trong ngành này. Lần này muốn tiến hành thu hút đầu tư trước cuối năm đã khiến cả đông tốn nhiều tâm tư. Cứ dư hùng và thứ chí cao đều nghĩ nếu thông được bên bộ thương mại và công ty quốc điện là xong. Cao Đông lại không cho rằng như vậy. Thái Tranh Dương đã nói rõ cho anh biết, có không ít nơi cạnh tranh hạng mục này, chỉ riêng tỉnh An Nguyên đã có 2 3 nơi, còn chưa nói tới Kiềm Dương, Liễu Châu và Trùng Khánh đều vượt xa Ninh Lăng. Anh chỉ dựa vào quan hệ mà muốn nắm lấy hạng mục lớn như vậy là không thực tế. Như vậy chỉ có thể dựa vào thực lực tổng hợp. Anh có quan hệ Chẳng lẽ các nơi kia không có quan hệ? Ngay cả Liêu Đạo Nguyên cũng lên Bắc Kinh một bằng vì hạng mục này. Vì thế có thể thấy tầm quan trọng của hạng mục này. Ngoài quan hệ ra thì còn so sánh với những thứ mà các anh có thể lấy ra được. Ví dụ như đất đai, giao thông và xây dựng trụ cột của các anh. Chính sách mà chính quyền có thể giúp đỡ. tổ chức của nguồn lao động, giá sức lao động, các công ty trong ngành ở nơi của anh. Ở điều kiện ngang nhau thì bên nào có quan hệ tốt một chút, thậm chí điều kiện kém hơn một chút. Nhưng anh có quan nệ cứng đắn thì có lẽ Người ta sẽ chọn anh Nhưng nếu thực lực của anh quá kém thì chỉ sợ cấp trên cũng không dám tùy ý ủng hộ anh Dù sao đều là công việc Nên nếu chọn chỗ các anh Thì nơi khác sẽ làm ấm lên Anh không có cách giải thích đó đàng thì sẽ không qua được Chính vì như vậy nên Cào Đông đâu dám chậm trễ Hắn thông qua Hoa Hành Vân Và Hạ Bách Linh Đã liên lạc được với một vài nhà máy bên Chiết Giang Có như có chút thành tích Đồng thời cũng thông qua bọn họ Tiếp xúc một số người cùng ngành Mọi người đều tỏ vẻ hứng thú với việc Ninh Lăng Đến Thượng Hải thu đầu tư Chỉ là do bây giờ cuối năm Nên mọi người hy vọng có thể ở Thượng Hải Nghe Ninh Lăng giới thiệu một chút Sau đó mới quyết định xem có nên tới Ninh Lăng khảo sát thực địa hay không Cả đồng cũng không quá nắm chắc Với lần thu đầu tư này Ít nhất hắn thấy Vẫn không có mấy công ty tư nhân chất giang Có thể chuyển hướng sang bên nội địa Nhất là trong lĩnh vực này Mặc kệ trụ sở của công ty quốc điện có đạt được năng năng hay không Cả đồng vẫn định lợi dụng chuyến đi này để tiếp xúc với người của các công ty tại Bắc Kinh, Thượng Hải Mà việc này nếu muốn thông qua trụ sở của tỉnh trên Bắc Kinh là không thực tế Anh mong bọn họ giúp trúc ở còn được Nhưng hy vọng bọn họ giới thiệu các công ty thì không quá thực tế Điện thoại di động lại vang lên là Dương Thiên Bội gọi tới Dương Thiên Bội gọi tới vì mấy việc của tập đoàn Hai hàng mục lan khê ngựa uyển cùng khê ba giật cảnh đã sắp xây dựng xong trên bì trước Tết Bán Đà, đây là một nàng mục lớn của địa ốc Thiên Phú, song giai đoạn 2 của Mai Giang Bình Châu. Trong một bữa tiệc nhỏ trong phòng tròn của Cao Đông, má giàn hùng hơi đỏ lên, mặc dù cô uống được không ít nhưng uống vào vẫn làm cô nóng lên. Hoắc Vân Đạt mời khách, Thâu Lý thì không mời đến cô, nhưng Hoắc Vân Nạt vẫn mời khiến cô thấy có chút đắc ý. Ví dụ như Hoắc Vân Nạt nói đều từ Hoa Lâm ra, mặc dù Hoắc Vân Đạt không thể thành thương phục Vân Nghị, Tây Giang Chẳng qua dù không được làm thường vực quận ủy Thì Hoác Vân Đạt vẫn có vẻ vui mừng Bí thư cao Nói thật tôi cũng không hề nghĩ thường vụ hay không thường vụ Tôi chỉ hy vọng có không gian phát huy năng lực của mình Dù làm mệt một chút Nhưng chỉ cần có việc làm là đủ rồi Hoác Vân Đạt cười nói Tục ngư nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ Tôi không dám nhận mình là kẻ sĩ Bí thư cao cũng không muốn tôi đi chết Nhưng có thể đi theo bí thư cao làm việc Tôi thấy rất vui mừng và đáng giá Chúng ta đi đến bước này thì cần gì nữa? Cần tiền tiên quốc gia vẫn cho nhà chúng tôi đô tiền để sống, có xe đi, nhà ở, về cần gì? Tô giám nói tôi chỉ mong mình làm việc gì có lợi cho xã hội. Cả đồng gật đầu vào không nói gì. Tôi ở Hoa Lâm làm rất thoải mái, bây giờ cái xí nghiệp của Hoa Lâm về cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Bây giờ bí thư cao gọi đến, tôi sẽ rất vui đi theo." Hoắc Vân Đạt nghiêm túc nói. Tôi hiểu một chút về tình hình Tây Giang, vấn đề rất nhiều. Có thể nói công ty nào cũng có vấn đề khác nhau Nếu muốn gánh mắc trọng trách này Thì tôi nói thật Tôi không nắm chắc sự không có hiệu quả Vân Đạt anh đàn chí ư Cả đông cười nói Vậy thì không phải Tôi chỉ nói là có khó khăn Không phải nói không có biện pháp Dù là khó khăn Không nắm chắc thì công việc vẫn phải có người đi làm mà Không làm thì khó khăn hay không khó khăn đều giống nhau Nếu làm thì khó khăn cũng có thể trở thành không khó Hoặc Vân Đạt cười nói bí thư cao ngài yên tâm tôi nếu tới thì tôi nhất định làm tốt mảng này chẳng qua xin bí thư cao cho tôi đủ thời gian có thể cho tôi nhiều thời gian để quen thuộc tình hình đưa ra phương án tốt nhất một bàn bốn người đều từ hoa lâm đi ra cao đông không khỏi bồi ngồi suy nghĩ ai cũng nói kết bè kết đảng chỉ là việc trước đây bây giờ gọi là vòng tròn chỉ cần có thể tạo quan hệ thì đó là vòng tròn hai bên giúp nhau đây là tác dụng của vòng tròn chẳng qua cao đông lại thấy vòng tròn không đúng chút nào Kết bè kết phái chính là người cùng chí hướng đi với nhau Cùng quan điểm mà đi tới vì mục tiêu chung Mục đích là quan trọng nhất thủ đoạn là thứ yếu Giản Hồng Lão nghiêm không làm khó chị chứ Cờ động hỏi sang Giản Hồng Người này quá hẹp hòi biết quan đệ của chị và tôi Hơn nữa trưởng ban thư ký Viu Quan đề tốt với tôi nên chắc rất khó chịu Bí thư cao Bí thư nghiêm dù muốn làm khó tôi Cũng không có cơ hội chuyện quan trọng đều do trưởng ban thư ký view và tránh văn phòng tổng phụ trách tôi chỉ làm với việc lặt vặt mà thôi giản hồng cười nói trong thụy vị thì làm gì cũng đã rèn luyện có thể làm việc ở thụy vị vài năm sẽ rất có lợi cao đồng nói nó sẽ kiểm tra năng lực phối hợp của chị làm việc vặt cũng có nghĩa là rèn luyện về mọi mặt chuẩn bị tài liệu là xem năng lực viết của chị giản hồng phải nhớ về làm tốt công việc là đúng đắn nhất cao đồng nói làm ba người kia đều phải suy nghĩ Mặc dù ba người không thừa nhận minh thuật về cao hệ Nhưng bọn họ đều phải thừa nhận Nếu không có cao đông thì bọn họ đã không thể đi lên vị trí này Lên qua nhành sẽ có chỗ thiệt là căn cơ không chắc Thiếu quan hệ, uy tín không đủ Khó có thể phục chúng Hơn nữa còn làm người ta ghen ghét Khi đó nên làm như thế nào cũng là một đợt kiểm tra năng lực của anh Trong ba người này thì Quế Toàn Hiễu coi như vượt qua cửa ải khó khăn Khi Trương Tiệu Văn còn ở Tây Giang Quế Toàn Hiễu vẫn có thể duy trì độc lập Vẫn nhấn nhịn chờ thời Cả đồng đến đã làm y có tiếng nói lớn hơn trong quận ủy, nhưng Quế Toàn Hiễu vẫn biểu hiện bình tĩnh, điều này làm y tránh được không ít lời giảm pha. Tiếng nói của anh sẽ không tăng lên vì anh đã vẻ cao ngạo, người trong trốn quan trường đều sang mắt, chỉ có hành động thực tế mới thể hiện rõ năng lực của anh. Trong đây thì Giản Hồng là khó khăn nhất, mặc dù có Vô Liên Hương và Cao đồng ủng hộ nhưng văn phòng thị ủy của nghiêm lập dân, công việc gì của Giản Hồng cũng cần thông qua tay nghiêm lập dân nghiêm lập dân sẽ lấy kính hiển vi tìm sư sót và phê bình biểu đền hương dù sao cũng là thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký lại quan đệ mật thiết với ký dư hồng nên nghiêm lập dân không dám làm quá nhưng giản hồng lại là phó trưởng ban thư ký xếp cuối cùng nên sẽ là nơi tốt nhất để trút giận cho nên cả đồng cũng có thể cảm nhận khó sự của giản hồng chẳng qua nếu không qua mưa gió thì chị mãi là bông hoa trong phòng không thể lớn lên được Giản Đông ở Hoan Lâm qua bốn đời bí thư viện ủy, cô coi như cảm nhận hết chua xót giọt đắng trong đó. Bây giờ lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy, thì nhất định cũng sớm chuẩn bị tư tưởng đón mưa gió. Cao Đông được Bồ lên Hương cho biết, ký dư hồng đánh giá cao năng lực làm việc của Giản Hồng, chỉ là cô hơi trầm mặc nên có vẻ không thích hợp với vị trí phó trưởng ban thư ký. Chẳng qua Cao Đông lại thấy, Đây không phải việc xấu, bây giờ nhẫn nhịn mới có lợi. Nhất là một nữ thư ký thì dù lãnh đạo có cái nhìn Thì cũng tốt hơn so với người khác thích chỉ kiêu ngạo Miễn đưa đến lời đồn thổi vu vơ Nếu so sánh thì công việc của Hoác Vân Đạt có tính khiêu chiến nhất Đinh cao thỏ đã được xác định đều đến làm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã Một vị trí khá được Hạ Đồng rất có thể tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực Chức thường vụ còn thiếu chưa được xác định rõ ràng Theo bình thường thì chức thường vụ sẽ sinh đa trong các phó chủ tịch quận nhưng Cao Đông đề cử Hoa Vân đạt lại bị hội nghị thượng ủy bác bỏ. Cao Đông không biết YBZ đang suy nghĩ gì. Lúc quan trọng Y lại thay đổi ý kiến khiến Cao Đông nghi ngờ khi phát của ký dư hồng. Lục Trực hành đạo báo cáo với đối phương. Ký dư hồng mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng ít nhất không phản đối. Theo Cao Đông thấy im lặng coi như thừa nhận. Nhưng trong hội nghị thượng ủy ký dư hồng lại lùi bước. Điều này làm Cao Đông rất thất vọng. Cao Đông thấy ký dư hồng đến đình lẳng đã 4 năm nhưng vẫn không thể không chế hoàn toàn thị xã đó chính là một bí thư thị ủy thất bại ở Trung Quốc một bí thư thị ủy không không chế được một nơi thì đó là khuyết điểm bây giờ Hoắc Văn Đạt đến Tây Giang sẽ gặp khiêu chiến rất lớn cải cách các công ty nhà nước và thu hút đầu tư đều đặt trên vai y nhất là bây giờ trọng tâm của Ninh Lăng dồn sang phát triển khu khai phát ít quan tâm vào phát triển công nghiệp ở Tây Giang có thể nói anh phải dựa hết vào sức bình mà thay đổi cục diện Cải cách công ty nhà nước sẽ gặp xung đột và mâu tận rất lớn. Người được lợi và người không hiểu sẽ lấy đủ cách làm khó dễ. Mặc dù cải cách tiến hành, nhưng anh muốn hy vọng các công ty thay đổi bộ mặt ngay lập tức là không thể. Anh nếu muốn tìm điểm tăng trưởng khác, thì chỉ có thể thu hút đầu tư. Mà điều kiện của Tây Giang bây giờ thì nó lại là khó khăn lớn nhất. Hoặc quân đạt chỉ có một điểm mạnh hơn giàn hồng, đó là y được cao đông ủng hộ tuyệt đối. Hơn nữa lúc nào cũng có thể trao đổi với cao đông. Lão hạc anh định bao giờ đến Tây Giang làm? Quế Toàn hữu cười nói Cái này phải xem phân công của Bí Thư Cao tạo Đông thở dài một tiếng Vân Đạt, theo lý thuyết anh có thể nghỉ vài ngày Chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ rất quan trọng Tôi không cho anh nghỉ Tôi sẽ lên thượng Hải tham gia hội nghị thu hút đầu tư Chủ yếu là thu hút đầu tư trong khu khai phát Nhưng tôi thấy quận Tây Giang cũng có thể đi Khu khai pháp thu hút đầu tư có sự lựa chọn nhất định Tây Giang cũng có ưu thế là không có giới hạn như khu khai phát Cho nên tôi thấy anh có thể đi cùng tôi một chuyến Xem có thể nhặt được một hai công ty về Tây Giang không Cờ đồng lắc đầu nói Công việc của anh rất nặng nề Phải nghĩ nhiều biện pháp Vùng lưới động vào Trong điểm bồi dưỡng có thể mò một con cá cũng tốt Giống như khi tôi đến hoa lâm vậy Mặt dày chạy quanh Làm ăn mày cũng được Chỉ cần có thể thu hút các công ty thì đó là thành tích Vậy tôi sẽ thu thập bên Hoa Lâm một chút coi như chào tạm biệt Sau đó về khuê dương một chuyến Pháp quân Đạt gật đầu nói Tôi tranh thủ ngày kia sẽ chính thức đi làm Ờ Bên này tôi sẽ nói với chủ tịch Tăng Với chủ nhiệm rằng Đinh Cao Tọ và Bảo Vinh Lai sẽ có đơn xin tổ chức Đội hội đại biểu nhân dân lập tức phê chuẩn Sau đó Ủy ban quận sẽ phân công công việc Tôi vào lá Tăng cố ý để anh phụ trách mảng công nghiệp Và thu hút đầu tư Tranh thủ làm ra chút thành tích Trước năm mới cho một số người xem tôi và lão tàng đều toàn lực ủng hộ anh vấn đề thường vụ thì anh không nên suy nghĩ bí thư kỳ nói có lý cần một thời gian thử thách thử thách xem một số điều chỉnh có thể giữ được bản sắc của mình trong cơn sóng gió hay không cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói nhưng chức thường vụ có lẽ không trông quá nhiều tôi lo nhiễm lập dân nhân cơ hội Tho tay vào tây giang nên tôi dự định đề cử ngụy hiệu lam ngụy hiệu lam giản hồng và hoắc vân đạt không hiểu quá nhiều về ngụy hiệu lam Nên không có phản ứng. Nhưng Quế Toản Hiệu trước đó cũng không nghe thấy Ngụy Hậu Lam đi lại gần với Cao Đông. Nếu nói thì vị Phó Chủ tịch Thi Cương còn đi lại gần với Cao Đông hơn. Nhưng Quế Toản Hiệu cũng mơ hồ biết Cao Đông đánh giá cao năng lực của Ngụy Hậu Lam. Tâm tư của lãnh đạo đúng là khó đoán. Ngụy Hậu Lam được bạn ở Ban Tổ chức Cán bộ Thị ủy lẽ nói cho biết Cao Đông đã đề cử cô làm thương vụ quân ủy trước mặt Kỳ Dư Hồng cùng Thư Chi Cao. Cô không thể tin vào tay mình. Nhưng người bạn kia lại nói, đây là tin tuyệt đối đáng kiên cậy, về phần trên từ đâu thì đối phương không chấp nhận lộ ra, chỉ nói tuyệt đối chính xác, hơn nữa còn nói Cao Đông còn nói rõ phải mau chóng xác định để dễ dàng triển khai công việc năm sau. Tiểu Điêu, cậu đừng đùa tôi, tôi và Cao Đông không quen biết gì, hắn đến từ tháng 10, tôi ăn cơm với chỉ đếm trên đầu ngón tay, báo cáo công việc cũng chỉ có một lần, nếu cô là hắn thì có đề cử tôi vào thượng vụ không? Ngụy Hổ Nam không thể tin Nhưng nghe bạn thì có vẻ không phải chiêu mình Đó là bạn cùng phòng rất thân thiết với cô Người này có tin thức rất nhanh nhạy Không phải cô ta Mà chồng cô ta là phó tránh văn phòng thị ủy Hơn nữa bây giờ lại có quan hệ tốt Với phó trưởng ban thư ký Tăng Khả phàm Được thị trưởng thư trí cao rất coi trọng Nếu tin này là thật thì hơn phân nửa Là từ Tăng Khả phàm lộ ra Đúng thế Tôi nghe nói bí thư cao kia là nhân vật phong lưu đó Ha ha Nghe nói vì phó trưởng phòng thông tin hoa lâm kia Có quan hệ mập mở với hắn tôi đã gặp phó trưởng phòng đó tiểu nguy, cô không thể so sánh với người ta đâu phi tạo Sơn điêu đừng có nói ninh tinh cô coi tôi là ai nguy hữu lam cười mắng cô đông nhỏ hơn tôi bao tuổi hắn gọi tôi là cô cũng không thiệt cô đừng có coi tôi như người ở ban tổ chức cán bộ các cô hà ha ý thư cao kia có quan đề rất tốt với trưởng ban trương chỗ tôi như vậy không phải cùng loại người sao Tôi thấy cũng không tốt hơn Trương Tiểu Văn mấy đâu. Được rồi, Tiêu Nguy, tin này tuyệt đối chính xác. Chúng tôi nghe Trưởng ban thư ký Tang nói đó, nhất định không sai. Vậy quần tại sao Bí thư cao đề cử cô thì chính mình cô rõ. Được rồi, trong thư chỉ có mấy người biết việc này, Cao Đông cũng chỉ nói ra với ba người kia chứ chính thức đề nghị cô phải nắm chắc. Một tháng trước Tết chính là thời gian bận nhất, vừa phải đợi cơ quan cấp trên đến kiểm tra, vừa phải bố trí kiểm tra cấp dưới. Các loại báo cáo, tài liệu tổng kết, lời phát biểu không ngừng ra lò Mà Đại hội Đại biểu Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Cũng lập tức tổ chức hội nghị Cán bộ nhà nước đúng là bận không thể quay đầu Cả đồng không ngừng chạy tới khu khai phát, Quận ủy Tây Giang rồi sang thị ủy, Thì toàn thích người qua lại, ai cũng bận đột Nếu so sánh thì hắn có vẻ đánh hơn một chút Ý thư cao, cục trường hạ, cục châu thương thị xã đến Lệnh Hồ Triều khẽ mở cửa mà nói ngài thấy có nên mời chủ tịch phát tới không? Chủ tịch tăng cùng trưởng ban ngành có nhà không? Nếu có mời cả hai người này tới chỗ tôi. Cao đồng bỏ tài liệu trong tay xuống nói về lý hắn không nên quan tâm công việc cụ thể bên chính quyền nhưng bây giờ không được. Tăng lệnh thuần có nhân phẩm tốt nhưng tiếp xúc lâu khiến cao đông dần cảm nhận sự thiếu hụt của đối phương. Nếu tăng lệnh thuần chỉ là một phó chủ tịch phụ trách văn hóa giáo dục nông nghiệp thì còn đủ tư cách thậm chí xuất sắc nhưng làm Chủ tịch phụ trách một quận thì tính cách yếu ớt của y còn kém hơn đường Diệu Văn nhiều. Chính xác mà nói, đám người lôi bằng Đinh Cao Thỏ có thể làm loạn sau khi Trương Tiểu Văn rời đi chính là do tính cách quá mềm yếu của Tăng Lệnh Thuần. Nhất là Tăng Lệnh Thuần lại dùng cách thỏa hiệp chứ không cố tranh đấu. Ngay cả khi xác định chính ủy công an quận cũng là do Lạc Dục Thành cố gắng cạnh tranh và vương ích cùng Quyết Tuần Hiễu phản đối nên Tăng Lệnh Thuần mới cân đáng lên một chút. Mà buồn bực nhất là vị Phó Chủ tịch Thường trực Hạ Đông Tính cách tên này tương tự Tăng Lệnh Thuần Hơn nữa chỉ sợ hơn chứ không kém Cũng không biết chỗ dựa sau lưng Hạ Đông là ai Lại khiến cả Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân Phản đối việc điều tên này ra khỏi Tây Giang Còn thăng chức làm Phó Chủ tịch Thường trực Tướng Bộ Năng Khiến ngàn quân chết trận Cả Đông không nói Tăng Lệnh Thuần vô năng Nhưng năng lực của Hạ Đông Là thứ mà Cao Đông không hề coi trọng Một Phó Chủ tịch Thường trực phải có năng lực tổng hợp Anh có năng lực tốt thì có thể không chết toàn cục, năng lực anh kém thì dễ sinh loạn. Nếu hoạt động phụ trách mảng công nghiệp hoặc nông nghiệp hoặc công việc cụ thể nào đó thì cả đồng cũng không yên tâm. Cả đồng đang nói chuyện với Hạ Trung Thiên thế Tăng Lệnh Thuần, Pháp Vân Đạt và Bành Nguyên Hậu Tiến Bảo. Bí thư cào cơ sợ không đi thường hải được, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban hàn tuần tới có thể đến Vĩnh Lương, thông thành và ninh lăng kiểm tra công tác tuyên truyền nếu đến Ninh Lăng thì rất có thể đến Tây Giang. Trường Ban Mao không qua gọi yêu cầu tôi chuẩn bị mấy điểm. trong thời gian này tôi đang cùng Trường Ban Phan thực hiện nên sợ không đi được. Bành Nguyên đầu vừa đi vào đã nói. Trường Ban Hàn, Cao Đông nói. có phải là Trường Ban Hàn Độ đều từ Phó Bí thư Thị ủy An Đô lên không? Hàn Độ là chú hai của Hàn Đông. khi Cao Đông còn ở Giang Khẩu thì người này được điều từ Phó Bí thư Thị ủy Nam Sơn sang làm thường vụ Thị ủy, Trường Ban Thư ký An Đô. Sau đó Kha Khắc lui, Hàn Độ thay thế làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô. chức nhân sự tình ủy xuất hiện biến hóa, Phan Nguyên Chiêu chính thức điều đến Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm. Nguyên Thường vụ tình ủy, Trưởng ban tuyên giáo quá tính được điều làm Trưởng ban tổ chức cán bộ, mà Hàn Độ được điều lên làm Thường vụ tình ủy, Trưởng ban tuyên giáo. Bí thư cao biết Trưởng ban Hàn. Bạch Nguyên Hầu có chút giật mình. Y chỉ biết Cao Đông có quan hệ tốt với tướng quận hoa, nhưng không ngờ Cao Đông lại biết Trường Ban Hàn. Trường Ban Hàn mới đến ban tuyên giáo tỉnh ủy chưa đầy tháng, lại là cán bộ phát triển từ Lam Sơn. Nhiều người trên tỉnh không biết vị Trường Ban tuyên giáo này. Hà hà, chỉ có Duyên gặp vài lần, khi đó Trường Ban Hàn còn làm Trường Ban thư ký thị ủy An Đô. Cao Đông không khỏi thờ dài một tiếng, Hàn Đông đến bây giờ vẫn chưa tìm đối tượng. Hắn nghe nói người nhà cô đã giới thiệu mấy người, nhưng Hàn Đông đều không hài lòng. Sau đó liền không tìm nữa Không biết có phải do hắn này không Thời gian hắn và Hàn Đông gặp nhau không nhiều Nhưng hàng tháng cũng gọi vài cuộc điện thoại Nói chuyện công việc Nói chuyện cá nhân Có lẽ khoảng cách xa làm hai người thà lỏng Mà một khi ở bên nhau lại cảm thấy áp lực Không nói thành lời Hàn Đông bây giờ đã là phó trưởng phòng Ở ban tuyên giáo thị ủy An Đô Là cán bộ cấp trưởng phòng Ngay cả cả đồng cũng phải thờ dài một tiếng So vì hắn đến huyện nghèo khó kiêm chức phó chủ tịch cùng với bao cán bộ đến bốn, năm tuổi mới lên được cấp trưởng phòng, thì Hàn Đông chỉ mất hơn 4 năm đã được như vậy là quá nhanh. Hà hà, vậy là việc tốt. Tôi nghe nói trưởng ban Hàn có tác phong nghiêm cẩn, yêu cầu cao trong công việc. Sau này thời gian có gì cần tuyên truyền thì sẽ dễ nhờ ban tuyên giáo tỉnh ủy hơn. Bành viên đầu không nhịn được so so tay mà nói. Bí thư cao. Lần này Tây Giang chúng ta đi Thượng Hải thu hút đầu tư không chừng có thể có báo tình lại truyền hình đưa tin như vậy sẽ tăng sức ảnh hưởng đó Được rồi, Lão Bành nếu thu hút đầu tư không có hiệu quả thì sao? Cao Đông cười nói Trường Băn Hàn vừa nhận chức đã đến ba nơi nghèo khó ở An Đông xem ra Trường Băn Hàn rất coi trọng công tác tuyên truyền của 3 thị xã nhưng việc thu hút đầu tư ở Thượng Hải là rất cấp Lão Bằng không đi thì ai đi Chỉ có thể để Trường ban Lệ Mai Đại truyền hình Tây Giang cũng có người đi Bữa lúc để trưởng bán lệ mai dẫn đoàn Bành Nguyên Hậu cười nói Sau khi ca đồng và Quế Toàn Nghĩu Đến đại truyền hình vào phòng thông tin Y lập tức nhận ra ca đồng đã thay đổi thái độ Với vương lệ mai Vì thế y cũng thay đổi thái độ Vương lệ mai Ca đồng suy nghĩ một chút rồi nói Cũng được Công tác tuyên truyền không thể chỉ dựa vào mình ban tuyên giáo Đại truyền hình vào phòng thông tin Cũng không thể thiếu Với lão bành làm việc ở bên này Tôi thấy nếu chúng tôi kịp thời về Thì có thể mời Trường Ban Hàn ngồi uống vài chén Vậy thì quá tốt Có đôi khi ngồi một chỗ ăn uống Sẽ khiến dễ làm việc hơn nhiều Ít nhất có thể khiến Trường Ban Hàn có ấn tượng tốt Đối với Tây Giang chúng ta bành Nguyên Nậu vui mừng nói Nếu Cao Đông có quan hệ với Trường Ban Hàn từ trước Với sau này Chuyện của Tây Giang sẽ có nhiều chỗ tốt Vương Lệ Mai nhận được điện Của bành Nguyên Nậu giao việc Thì rất vui mừng Có thể cùng Cao Đông đến Thượng Hải là cơ hội hiếm có Nếu không phải trưởng ban tuyên giáo tình quỷ đến và bành nguyên lậu phải tiếp chuyện tốt này sau đời xuống đầu cô ít nhất cũng là phan xảo đi cùng đi một lần đã là một tuần cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo không ít Thời gian này thái độ của bí thư cao đối với cô thay đổi Điều này làm đám người trong vòng im lặng hẳn đi không ai dám không chấp bành công việc cô sai nhất là khi cao đồng đến kiểm tra công việc đã đánh giá cao tác phong làm việc và năng lực của cô nhấn mạnh bộ máy phải đoàn kết thì mới có sức chiến đấu Lời này có nghĩa gì thì mấy tên phó trưởng phòng đều có thể nghe ra. Trung phong Lệ Mai giới thiệu về tây răng tốt nhất ghi thành đĩa và tập ảnh, như vậy dễ dàng cho chúng ta trình chiếu với các công ty. Tây răng và khu khai phát có xác định khác nhau, ưu thế khác nhau, phòng phải chú trọng vào điểm này mà hoàn thành nhiệm vụ. Vương Lệ Mai chăm chú ghi chép lời cao đồng nói. Bí thư cao, Người đang truyền hình sẽ phụ trách việc chụp ảnh, ghi hình chuyến đi này ở Thượng Hải, chuẩn bị làm một bộ phim tài liệu đồng thời cũng ghi hình bên Chiết Giang và phát lên để xúc tiến cán bộ Tây Giang chúng ta thay đổi quan niệm. Vương Lệ Mai bố trí như vậy làm Cao Đông rất hài lòng. Vương Lệ Mai này cũng có chút năng lực, không phải chỉ dựa vào hình thể mà kiếm cơm, ít nhất cô có thể nhạy cảm nắm bắt ý đồ của hắn. Ờm, trung phong Lệ Mai chỉ nói rất tốt, đúng là vài giữ tiểu sự biến hóa của bên Chiết Giang, thượng hại cho cán bộ quân chúng Tây Giang chúng ta thấy. Hơn nữa còn để cán bộ Tây Giang thấy đó sự tranh lệch lớn như thế nào Như vậy chúng ta mới có thể cố gắng phấn đấu hơn nữa Cả đồng cười nói Những bộ lần này rất nặng Chỉ phải có kế hoạch cụ thể Vừa phải tuyên truyền chúng ta Vừa phải truyền kinh nghiệm của bên tình bạn về Tây Giang Cả đồng dự lưng vào ghế mà suy nghĩ Trong chiến đi này có bảy người Gồm hắn, lệnh hồ chiêu Còn đâu là người của khu khai phát và Tây Giang Hơn nữa lúc trước, Phó chủ nhiệm khu khai pháp Lồ Miễn Dương đã mang theo vài người của ban quản lý lên Bắc Kinh trước, chủ yếu là phụ trách liên lạc với Ủy ban Kinh tế Quốc gia, Bộ Thương mại và Công ty Quốc điện, cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp. Đám người tổng cộng hơn 10 người do cầu đông dẫn đầu. Ngoài ra có chủ nhiệm khu khai pháp Lý Trạch Hải, Phó chủ tịch Tây Giang hoắc vân Đạt, các phòng ban liên quan cũng có vài người. Máy bay 757 vững vàng bay trên độ cao 8.000m ánh mặt trời trên cao, trung đất đực đỡ. Lý Trạch Khải đổi chỗ với Vương Lệ Mai để ngồi gần Hoắc Quyến đạt. Hai người đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau. Vương Lệ Mai ngồi xuống bên trái cao đồng, mùi hương cơ thể nhàn nhạt, nhạt phả vào mũi hắn. Ai cũng nói Thiên Châu Ninh Lăng giàu người đẹp. Hai chị em từ xuống nhàn ở Thiên Châu đúng là rất đẹp. Mỹ nữ Ninh Lăng cũng làm cao đồng có ấn tượng rất sâu. Từ Trình Nhược Lâm, La Bằng đến Vương Lệ Mai, Lục Nhi, thậm chí phó trưởng ban tuyên giáo Phan Sào kia. Đều là người đẹp mà mà Andô khó tìm được nhiều Khách sạn Tiền Môn Kiến quốc Bắc Kinh Là một khách sạn 3 sao vị trí đẹp của nó khiến nó không hề thua kém So với nhiều khách sạn 4-5 sao ở Bắc Kinh này Nó dung hợp phong cách Trung Quốc Và vẻ cổ điển của châu Âu Khiến khách sạn này rất thích hợp khách từ ngoài đến Bắc Kinh Nhất là khách thích cảm giác Vừa ra ngoài là cảm nhận không khí cổ kính của Bắc Kinh Đàm hát Lê Viên là nơi rất hấp dẫn khách trong và ngoài nước đến Bắc Kinh. Kinh kịch là quốc kịch của Trung Quốc, đừng nói người nước ngoài, ngay cả người Trung Quốc cũng si mê nó, nhưng không mấy người hiểu. Cả đồng tiến Đạp Hát và chọn mấy món đồ lưu niệm như cao dụng, đậu thiên đồng tô ngộ không, hắn bốn thu nghiên cứu mấy việc kỳ dị, nhưng rất thích mấy món đồ này. Để ở nhà lúc rảnh tối bỏ ra xem cũng hay mà. Vương Lệ Mai không biết bí tư cao lại hứng thú với kinh kịch như vậy, cả tối có thể ngồi trong rạp hát mà nghe. Bí thư cao này có sở thích cũng không ít Nhưng xem ra không phải người thích tiêu giải phung phí Mua toàn mấy thứ rẻ tiền Làm vương lệ mai phải than thở Không ngờ đã đến 11 giờ Mà bí thư cao vẫn còn muốn ra ngoài Điều này làm vương lệ mai có chút tò mò Vì bí thư cao này sau nhiều hứng thú đến thế Chẳng qua lãnh đạo có việc Nên cô không tiện hỏi cao đồng đúng là có việc ra ngoài Khâu Linh biết nắn lên Bắc Kinh Nên nhiệt tình mời Khâu Linh mặc bộ váy màu hồng Làm lộ đó sự quyến rũ của cô trong thầy cô có đeo thuốc nồng độ nicotine thấp dành cho phái nữ khiến cao đồng thấy phải nhúm mày Khâu linh sao thế đến quanh bà hai người gần như không nói chuyện được mấy câu mới chén rượu vào bụng cao đồng có thể nhận ra khâu linh có chuyện gì đó tâm trạng của cô có vẻ không ổn định thấy cảnh thương tình hai trong lòng có buồn phiền cao đồng cũng không rõ thấy một giọt lệ như có như không trong mắt cô cao đồng thầm nghĩ chẳng lẽ tình cảm của cô gặp chuyện gì sao Nhưng anh nhớ lần trước cô đã nói chơi tại vì phí dưỡng rồi mà. Cả đông, ông đó đàn đông có phải là yêu hưu vinh không? Bên ngoài thì tỏ vẻ không thèm để ý. Nhưng khi chạm đến bọn họ liền nhảy dựng lên. Khâu Linh buồn bực nói. Tôi không đo ý của bạn. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Cả đông gãi đầu mà nói. Tình yêu đơn phương luôn làm người ta si mê nhất. Ai cũng biết đó là một đo hoa đẹp nhất Nhưng nếu nắm được nó vào tay Thì anh lại thấy thất vọng Nhưng nếu anh mãi không hái được nó Thì anh sẽ thêm nuôi tiếc thất vọng Mặt khâu linh đột nhiên trở nên sắc bén Giống như vừa nãy cô giả vỡ say Ông là bí thư huyện ủy Sao muốn giấu tôi Lừa bạn Tôi lừa bạn bao giờ Bí thư huyện ủy chính là lừa bạn sao Huyện Hoa Lâm Khâu linh Trước đây bạn nghe nói tới huyện này không chỉ sợ bạn là người anh đô cũng chưa chắc có ấn tượng tốt về nó phải không? tôi không phải sớm nói với mọi người rằng tôi đang rèn luyện ở cơ sở sao? cao đông muốn vài nói nhưng ông không nói ông làm bí thư viện ủy là người trong nhà nước khâu linh tất nhiên rõ bí thư viện ủy là nhân vật như thế nào phi dương và cô vì thân phận của cao đông nên không ít lần có tranh cãi chưa tái rồi hòa hợp vấn đề luôn quanh quẩn ở điểm đó Đó chính là tại sao Khâu Linh không nói chú ý biết về thân phận thật của Cao Đông Giữa hai người có chuyện gì không thể để người khác biết được sao Phi Dương không biết từ đâu mà biết được Cao Đông đang làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm 27 tuổi là cán bộ cấp này Mặc dù ở cơ quan trực thuộc Trung ương cũng hiếm có Chứ đừng nói là ở cơ sở Bạn nào có thân phận hiền hát như vậy Mà Khâu Linh không biết sao Điều này đúng là không thể chấp nhận Nhưng đó lại là sự thật Khâu Linh dù như thế nào cũng không thể hóa giải được nghi ngờ trong lòng Phi Dương Nhất là ngày đó khi thấy Cao Đông được xe Mercedes Benz 600 đón mà Khâu Linh lại nói Cao Đông làm ăn rất kém, khiến Phi Dương càng nghi ngờ. Tôi bây giờ đã không còn là bí thư huyện ủy, hơn nữa dù là bí thư huyện ủy cũng phải xem làm bí thư huyện ủy ở đâu. Cho bạn đến Tây Tạng hoặc Thanh Hải làm bí thư huyện ủy, bạn có làm không? Hoặc là bạn trai của bạn có đến làm không? Cao Đông cười nói. Bạn cảm thấy tôi cần phải ra vàng trước đám người Trần Bình Đức. Tiêu chi viễn đùa để bị bọn họ châm chọc sao? Tôi không biết Thúy Dương làm sao biết thân phận của ông Hắn nói với tôi ông là bí thư huyện ủy Hoa Lâm Sau đó hỏi tôi sao lại giấu hắn Tôi dù giải thích như thế nào cũng không được Khâu Linh lạc lạc chén rượu trong tay rồi nói tiếp Tình cảm mấy năm không ngờ lại vì chuyện nhỏ như vậy Tôi không biết sao lại thế Cả đồng đương nhiên biết sau khi Dương biết thân phận của mình Khi hắn đến văn phòng lưu nham thì đang gặp mặt Thúy Dương lục ấy đối phương rất kinh ngạc Chẳng qua lục ấy thời gian rất chặt Nên chỉ gật đầu chào thí dương Hắn không ngờ tiếng này lại từ lưu nham biết tin tức về mình phía sau có tiếng bước chân nặng nề vang lên Nhưng không khiến cao đồng chú ý Hắn cầm chén rượu lên Nhưng hắn đột nhiên thấy vẻ mặt khâu linh Từ khó hiểu chuyển sang sợ hãi Nên nhậu sau lưng có chuyện Cao đồng hơi cúi người Hai chai rượu lướt qua đầu hắn vao vào thành tường mà bắn tung tế Một người cao to đã túm lấy eo cao đồng mà nói Bỏ tay Hai tình khác cũng đang hung án sùng tới Người anh em Các anh có phải nhận nhầm người không Cả đồng đúng là không biết đất xe ra chuyện gì Cần đánh chính nào mày Thằng sau lưng thiết lên nói Thằng chó chết Phải cho nó biết cái giá khi chơi gái của kẻ khác Hai thằng cầm chai rượu Nghe tới tên này nói thế liền vung chai lên cờ đồng đã đoán ra đám người này Bị người sai mà tới Chẳng có hắn vừa đến Bắc Kinh Thì sau lại gặp phải chuyện này cứ chứ Ngay trong đối phương lại không dùng người Bắc Kinh, quy song hắn chơi phụ nữ của người khác. Cảo Đông vội vàng ấn chân xuống, chúng chân tên sau lưng, hắn giẫm mạnh, đối phương không đề phòng đến đầu đến độ kêu lên thảm thiết. Ngay lúc tay đối phương lới lòng, Cảo Đông linh hoạt xoay người, khuỷu tay đánh mạnh vào mặt đối phương, làm miệng đối phương chảy máu. Đối phương chưa kịp phản ứng, Cảo Đông đạp vùng chân đá vào bụng đối phương, làm y phải ôm bụng lao đao lùi ra sau. Hai tên tóc dài kia cũng bị biến hóa đột ngột làm gần da, nhưng nhanh chóng đổ giận lao tới, một tên thậm chí còn rút dao chém người đa chém tới. Khâu Linh sự hãi kêu lên, cô lấy tay che mắt, cả quán điệu trở nên hỗn loạn, những người khác vội vàng tránh ra, có người gọi điện báo cảnh sát, có người vội vàng chạy ra, có người thậm chí còn to gan đứng lên gào thét cổ vũ. Cả đồng không dám hàm chiến, nếu cảnh sát Bắc Kinh tham gia thì án sẽ xấu mặt, về nhất định sẽ bị đồn đại. Cả đồng nghiêng người, tranh cú đấm rồi vùng tay, đánh vào tay đối phương. Con dao vai ra, sau đó án thử thế nhảy lên, vùng chân đá vào bụng đối phương. trên còn lại, túm hụt thì mặt đã tối sầm lại. Lúc này có vài người đàn ông đang xung về phía này. Cả đồng chính là chờ phút này, hắn biết đối phương nhất định có người ngoài cửa. Một mình án xuống ra thì không sao, cùng lắm chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng còn khâu linh thì làm như thế nào? Mặc dù cả đồng có thể mơ hồ biết việc này cũng liên quan đến khâu linh. Nhưng cũng khó nói đối phương có thẹn quá hóa giận mà chút lên người khâu linh hay không. Hơn nữa đám người này vừa nhìn là biết được thuê, có thể tuân thủ quy định hay không cũng khó nói. thấy có vài người lao vào, cả Đông thực ra lại rất bình tĩnh. Hắn nhận lúc đối phương từ ngoài xuống vào, chưa quen với ánh sáng lờ mờ của quán. Cả Đông kéo khâu linh chạy dọc theo sân khấu của quán mà chạy. Đợi đến khi mấy tên đàn đồng phát hiện ra, thì Cao Đông đã lao tới cửa. Hắn vùng tay trái tới trước đẩy một tên đầu bóng lưỡng ra ngoài hơn mét. Cả đồng đẩy cửa ra đuổi kéo khâu linh chạy như điên Lúc này tiếng gọi xe cảnh sát cũng vang lên Hiệu suất làm việc của cảnh sát Bắc Kinh đúng là nhanh Mấy tên kia có lẽ cũng nhận ra điều này nên đuổi theo một hai trăm mét đuổi giam tốc độ Nhưng cả đồng không dám chậm Mà kéo khâu linh chạy thật nhanh Đến khi khâu linh kêu lên ngồi sổm xuống mới thôi Sao thế? Cả đồng dừng chân lại Sau đó cảnh giác nhìn về phía sau Thì thấy không còn ai đuổi theo Ôi bị chẹo chân đau quá Khâu Linh đau đến độ không nhịn được kêu lên. Cáo Đồng hơi buồn bực, Khâu Linh bị trẹo chân mà bây giờ đã là 12 giờ thì sao bây giờ? Cáo Đồng khẽ ấn mắt cá chân đối phương, Khâu Linh đau đến độ hít sâu một hơi. Cáo Đồng liền dò so bóp một chút thì thấy chắc không vấn đề gì lớn, nhưng ít nào cũng phải nghỉ vài ngày. Hơn nữa bây giờ đi đâu mà tìm bệnh viện. Cáo Đồng không quá quen tình hình ở Bắc Kinh. Tôi không đi nổi nữa. Tâm trạng sự hãi của Khâu Linh dần biến mất một chút. man điệu dần nâng lên làm cô thấy buồn nôn nhưng vẫn cố nhịn. Sao thế? Cả đồng nhìn quanh thấy đèn đường vẫn sáng. Chẳng qua muốn bắt xe thì phải đi qua một đoạn phía trước. Vừa nãy hắn bỏ chạy nên không biết chạy từ đâu rồi. Tôi đau chân nên không thể đi được. Khâu Linh gần như muốn khóc. Cả đồng hơi ngỡ ngãi trong lòng lên nói. Vậy sao bây giờ? Bắt xe thì cũng phải sang bên kia mới được Hay là ông sang đó gọi xe Tôi ở đây đợi Khâu Linh ngồi xuống một bên rồi nói Cả đồng suy nghĩ một chút Thì thấy không ổn Nếu xảy ra chuyện thì hắn sẽ hối hận cả đời Được rồi tôi cõng bạn Cả đồng cúi người xuống mà nói Lên đi Ông cõng tôi Khâu Linh cố chụt xúc hổ Nhưng lại thấy đây là biện pháp duy nhất Mặt cật trần lúc này rất đau Làm cô không thể đi Sao không cho tôi cơ hội lấy tiền nghi hay là xấu hổ Cao Đông chiêu chọc Yên tâm tôi đất quân tử đó Ai thèm sợ Cho ông mấy lá gàn cũng không dám Khâu Linh nhảy lo co Và muốn trào lên lưng Cao Đông Nhưng cũng hơi cố sức Cao Đông lúc này không còn được nhiều Hai tay đưa xuống dây váy đỡ mông Khâu Linh lên Đây là lần bị một người đàn ông ngoài bạn trai chạm vào đó Mặc dù chỉ là trong nháy mắt Nhưng sự nóng bỏng của tay Cao Đông Chuyên tới vẫn làm cô đu lên một chút Cao đông đi rất nhanh Giữa đêm đông cảnh này đúng là rất mập mờ và hấp dẫn Nhưng không hợp địa điểm Có mấy người đi đường thấy hai người như vậy Nhưng không thèm để ý Đêm đèn ngoài đôi yêu nhau muốn lắng mạng Thì ai làm thế Khi hai người lên taxi thì mấy bóng đen Mới vội vàng từ một con đường khác lao ra Một nọ chỉ thấy khu linh được cao đông đặt lên xe Sau đó cao đông cũng lên xe taxi và đợi đi Xe đi rồi sao Một thằng lớn tiếng nói Mẫu đổi theo chúng Đại ca không kịp rồi Bọn chúng còn ở đằng kia Bóng qua ít nhất mất 5 phút Một thằng tóc dài theo hồn hệ nói Vừa nãy bị đánh chúng làm bị khá đau Nên bây giờ vẫn chưa lấy lại sức Còn mẹ nó chứ Bất kỳ nhiều khách sạn như vậy Thì đi đâu tìm chúng Đại dương mày nói thằng đó là thằng nhà quê Sao lại lợi hại như vậy Đó đang là được huấn luyện Mày sao không nhắc để anh em tao bị thiệt Một tên trầm giọng nói Mày có phải cố ý chơi bọn tao không? Hùng ca, tôi sao biết thằng đó giỏi đánh, tôi bình thường cũng có thấy nó biểu diễn đâu." Phi Dương từ trong bóng tối đi ra, mắt trong mắt đầy tức giận. Cát Đông thân mật cõng Khâu Linh lên xe, Phi Dương thậm chí có thể tưởng tượng đoán ra tối nay sẽ có việc gì. Cát Đông có lẽ sẽ bế Khâu Linh lên giường. Phi Dương cũng không biết, song bình không bỏ được Khâu Linh, với điều kiện của y thì muốn tìm gái đẹp không khó, nhưng một năm qua Cát Đông như cây kim độc cắm sâu vào tim y. Dù y muốn như thế nào Cũng không thể thoát khỏi ấn tượng đối phương Mặc Armani lên xe Mercedes Benz 600 Y đẹp cầm tự khâu linh Dám lừa y lâu như vậy Y có thể vứt bỏ khâu linh Nhưng Quyết không cho phép Có kẻ cướp đi trên tay mình Càng không cho phép à phụ nữ nào lừa y Khâu linh là người phụ nữ của y Nghĩ đến khâu linh sẽ để thằng khác chơi Đôi môi kỳ ơn khẽ rên rỉ Vì thằng đàn ông khác Y thấy mình đang có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Đừng nói nhiều Bây giờ làm như thế nào Hùng ca cắt ngang lời phi dương. Chỗ thằng đó ở mày biết không? Không biết. Hắn đi taxi tới đây. Vậy cũng đơn giản. chiều mai mày đến cổng cơ quan con bé kia cành. Theo con bé đó là tìm được thằng ấy. Bọn nó tối nay nhất định sẽ ở bên nhau. Mày còn sợ nó chạy ư? Hùng ca lạnh lùng nói. Bắt được nó phải bắt nó nôn gì đó ra. Nó ngủ với người phụ nữ của mày thì cũng phải bỏ ra gì đó chứ. Hùng ca tôi không có ý đó Tôi chỉ là... Thì Dương đật có chịu với lời nói thô lỗ của đối phương Nên định biện bạch Thì đối phương đã không cho hắn cơ hội Hờ được rồi Chuyện này mày không cần quản Nếu anh em tôi đi ra một chuyến cũng không dễ Mày không phải nói thằng đó ở tỉnh An Nguyên sao Thằng nhà quê mà thôi Vừa lúc có thể gõ nó một chút Hùng ca nhếch miệng cười phá lên Hiếm khi có cơ hội như vậy mà Đại dương... Nếu có thể kiếm được vài chục ngàn Thì Hùng ca sẽ không quên mày Mùi phi dương đun lên Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương Đến đi phải ngậm miệng Đám người Đông Bắc này rất tàn độc Hắn vô tình biết mà muốn lợi dụng xử lý cao đông một chút Nhưng bây giờ có lẽ không đơn giản rồi Phi dương sợ hãi Mình không thể không chế được tình hình Nếu xảy ra chuyện thì hắn không thoát được liên quan Đại dương Mày sợ gì Mày không đa mặt mà Đa mặt là người của tao Mày chỉ cần Cung cấp tin tức cho tao là được. Đúng, thằng đó ở Bắc Kinh bao lâu? Cung Kao thấy Phi Dương nhech ánh mắt của mình lên rất hài lòng. Tôi cũng không biết, có thể nào vài ngày bọn chúng có thể đến Bắc Kinh làm việc. Phi Dương có chút lo lắng mà nói. Vậy là tốt, bọn tao tìm nó vài hôm và xã dẫn cho mày là được phải không? Thấy Phi Dương mặt mày có vẻ khó coi, Cung Kao vỗ vỗ vai Phi Dương và nói. Đại Dương, Mày đừng như vậy Một con đàn bà thôi mà Mày không phải chơi đồ sao Đẹp nữa thì cũng có thể thành cơm ăn sao Chẳng qua nó chơi bạn gái mày Thì phải trả giá Hùng ca đừng làm nướn chuyện Nếu không Yên tâm Hùng ca biết chừng mực Bọn tao cũng chỉ là bắt nó trả chút tiền truyền nhượng mà thôi Con bạn mày đẹp như vậy Thì không thể cho nó ngủ không phải không Khi cả đồng đỡ khâu linh từ bệnh viện ta Thì vẫn nghĩ xem nên đi đâu bây giờ Cả đồng hỏi khâu linh ở đâu Cô nói cô ở cùng với một chị đồng nghiệp Nhưng bây giờ đã quá muộn Cả đồng có chút đau đầu Và khách sạn sẽ không hợp Vì người của quận thấy sẽ suy nghĩ Cả đồng không muốn ai hiểu lầm Mà tìm một khách sạn khác Thì một năm một nữ cũng không phải việc hay Đối với khâu linh Có lẽ Tết năm ngoái hắn còn có chút tư tưởng Nhưng bây giờ sớm đã không còn có suy nghĩ đó Bác Tài Cũng ung hòa Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Đi đường đồng môn sao lái xe taxi ngẩn đang mà nói Đúng, làm viên bác Được rồi Khi khâu linh được cao đông dư vào ngõ Cô đúng là không tin nổi Sao cao đông lại đưa mình vào ngõ Chẳng lẽ nói nhà cao đông ở Bắc Kinh Không đúng, theo cô nhớ thì cao đông là người gốc tỉnh An Nguyên mới đúng Két một tiếng, cửa được mở ra Cao đông rất quen thuộc Dìu khâu linh đi vào sân Sau đó thuận tay đóng cửa lại Đây là một căn nhà theo lối tứ hợp viện Cao đông đang nhờ một công ty vệ sinh Mỗi tháng đến quét dọn một chuyến hắn lên bắc kinh mà không muốn được khách sạn thì xét vào đây ở căn nhà này có năm gian ngoài hai gian phòng khách thì còn có cả phòng ngủ với đầy đủ tranh chiếu đẹp duy nhất thiếu chính là hệ thống cung cấp ấm cùng mai cao đồng đã lắp đặt máy điều hòa hai chiều một phòng một chiếc mặc dù tôn điện nhưng cũng đủ thỏa mãn độ ấm khâu linh được cao đồng đỡ ngồi vào sofa của phòng khách mà rất ngạc nhiên cô không ngờ cao đồng còn có một nhanh ngủ tại bắc kinh như vậy nơi này không có vài triệu thì đừng mong mua được Vấn đề là tại sao Cao Đông có năng lực Mua được một nơi như vậy Thấy khâu linh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu Cao Đông biết Dù là ai cũng rất khó hiểu Cũng nghi ngờ Một quan chức cầu huyện xa xôi mà mua nhà ở Bắc Kinh là sao Ngoài tham bồ đa thì đúng là Không thể tưởng tượng được Sao anh lại có tiền để mua Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi Tôi không phải một quan chức hủ hóa Cao Đông cười cười Đây là nhà tôi mua từ 4 năm trước Lúc ấy chỉ là do tôi thích Tứ Hợp Viện Bắc Kinh mà thôi. bốn năm trước, bốn năm trước mà ông đã mua được sao? Ông dựa vào cái gì mà mua được? Khâu Linh càng nghi ngờ hơn. Không lẽ ông nói cho tôi biết khi ấy ông là cảnh sát ăn tiền đen? Hà hà, Khâu Linh, cô đúng là giỏi nói đùa. Làm cảnh sát mà ăn tiền đen thì quá to gan. Chứ khi cô là trưởng phòng, một cảnh sát nhỏ như tôi thì có thể ăn tiền đen gì? Nếu có chuyện này thì dù có người tặng tiền Tôi cũng không dám nhận Cả đông cười nói Yên tâm, đây là tiền của em trai tôi Ờm, nó mở công ty Lúc ấy tôi cũng giúp một chút Nó bây giờ giàu rồi, đang phát triển ở Thượng Hải Nó mua một hai căn nhà cho ông anh cũng là đơn giản Cả đông giải thích như vậy Càng làm Khâu Linh thêm tò mò Em cả đông bao tuổi Kinh doanh đến mức nào Cô không thể tưởng tượng ra Nhưng cả đông nhìn thẳng vào mắt cô làm cô biết Hắn không nói dối Điều hòa hai chiều rất mạnh Đêm không gian trong phòng không lớn Nên nhiệt độ tăng nhanh Nghỉ thôi cô cũng về rồi Cao Đông xua tay nói Không ông ngồi xuống Tôi bây giờ không ngủ được nói chuyện với tôi Tâm trạng của Khâu Linh Nên kém đi khi Cao Đông nói như vậy Nói gì cơ Cao Đông bật đặc dĩ ngồi xuống cạnh cô Khâu Linh co chân lên Khỉu tay dựa vào thành ghế Tư thế này khá quyên rũ Bởi vì cô mặc vai ngắn Nên tư thế này làm nó Khó có tác dụng che dấu chiếc quần tất màu đen dưới ánh đèn càng thiếp được gỡ Nói kinh nghiệm của ông ở viện Hoa Lâm đi Khâu Linh nằm nghiêng trên ghế Mẹn rượu vẫn chưa hoàn toàn tan hết Hai má đỏ lên Ngực phập phồng cùng với đôi chân thon dài Và cặp bông nghiêng nghiêng lộ ra trước mặt cao đông Làm án sao xuyến Không biết là lúc nào Khâu Linh không duy trì được nữa Ví mắt cô khép lại Cô từ từ quận mình trên ghế Tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra cho thấy cô đã đi vào giấc ngủ Cao Đông ngồi ở đầu bên kia của sofa mà lặng lẽ nhìn cô gái đã từng làm hắn si mê. Khi đó điều kiện của hai bên tranh lệch quá lớn. Thiên cho hắn và cô chưa có bắt đầu mà đã có phần cuối. Mà bây giờ ngây thơ trong sáng trước đây đã không còn. Cô đất khổ. Đây là nỗi khổ trong lòng. Kẻ với người đánh hắn hôm nay nhất định là Phi Dương. Ngoài Phi Dương ra thì không ai biết hành tung của Cao Đông và Khâu Linh đi với nhau. Mà Cao Đông tính đi tính lại thì những người phụ nữ có quan hệ với hắn cũng không ai khiến hắn phải chịu như vậy. Cao Đồng cũng không ngờ tên phí dương đẹp trai như vậy, Nana Kè có lòng dạ hẹp hòi, lại vì chuyện như vậy mà dơ cho bạo lực với phụ nữ. đàn ông đánh phụ nữ vẫn còn chưa diệt chưa hết, đây có lẽ là nguyên nhân chính để Khâu Linh chia tay tên này. Trong đời ai cũng gặp một vài đoạn thời gian u ám, mà lúc này sự quan tâm của bạn bè sẽ khiến người ta ấm lòng nhất. Cao Đồng đứng lên, ngồi xuống trước mặt Khâu Linh, cẩn thận quan sát một chút, sau đó hắn lắc đầu, lấy tay ôm cổ và eo cô ôm lấy đối phương đặt lên giường, Khâu Linh lúc này đã tỉnh lại, chẳng qua khi thấy ánh mắt tình táo thì vẻ sợ hãi đã thay bằng quyến dụ. Sáng hôm sau khi Khâu Linh tỉnh giấc, trong lúc nhất thời cô quên mình ở đâu, cảnh đêm qua dấn nhien đã, cô cẩn thận nhìn quần áo của mình thì thấy vẫn như vậy, rốt cuộc đó là giấc mơ hay hắn rừng cương chức vực. Ông còn quân tử hơn tôi nghĩ. Khâu Linh chắp tay xô Linh đi ra và nói với Cao Đồng đang chạy bộ trong sân. Quân tử và tiểu nhân không có giới hạn Chỉ cần không trái với lương tâm là đủ Tôi cảm thấy như vậy Cao Đông cười nói Về đêm qua ông làm trái lương tâm của mình Hay là đúng lương tâm Khâu Linh không chịu bỏ qua cho hắn Làm trái ý cô Nhưng đúng với lương tâm của tôi Cao Đông cười nói Khâu Linh chúng ta không đấu một mẹp nữa được không Ra ngoài ăn sáng thôi Trải qua chuyện đêm qua Làm quan hệ dưỡng Cao Đông và Khâu Linh Thân mật hơn đôi chút Nhất là còn có chuyện kia, mặc dù lý trí làm mấy người phải quen lại cuộc sống của mình, nhưng vẫn lưu lại dấu ấn trong lòng bọn họ. Ông đến Bắc Kinh chính là vì hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện sao? Khâu Linh có chút tò mò nói. Nếu không vì hạng mục thì cô nghĩ tôi đành đối lên Bắc Kinh đón Tết, cảm nhận hương vị Tết Bắc Kinh sao? Cao Đông cười nói. Cạnh tranh rất kịch liệt sao? Khâu Linh vẫn còn chưa quá quen với thân phận đã thay đổi của Cao Đông chỉ trong một năm mà thân phận của cao đông tái thay đổi vài lần. bây giờ không ngờ là thường vụ thị ủy ninh lăng, kiêm bí thư quận ủy tây giang và khu khai phát. cũng đúng là rất ngạc nhiên về người đàn ông có vẻ càng lúc càng xa lạ trước mặt mình. tôi cũng hiểu qua đôi chút về việc qua lên quan lên chức ở địa phương, đều không phải nhờ anh vùi đầu làm việc là được. lên chức nhìn như chỉ là một bậc, nhưng rất nhiều người cả đời không vượt qua nó được, mà người này lại có vẻ như rất nhẹ nhàng làm được. ở đâu có cạnh tranh thì đều kịch liệt. Sinh tồn chính là cạnh tranh, bất cứ đâu cũng là vậy. Cả đông thở dài nói. Nhất là khu lạc khẩu, muốn theo kịp nơi phát triển thì càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ông đến Thượng Ngài cũng là vì việc này. Khâu Linh suy nghĩ một chút rồi nói. Ờ, thu hút đầu tư, thể hiện ưu thế địa phương, hấp dẫn các nhà đầu tư chú ý, mong ai bên hợp tác cùng thắng lợi. Cả đông gật đầu. Kinh tế tư nhân Bắc Kinh không phát triển bằng bên chất giang Bắc Kinh tuy nhiều các công ty nhà nước khổng lồ Nhưng chính sách và thể chế lại không thông thoáng Mà công ty tư nhân và công ty liên doanh Lại không có nhiều hạn chế như vậy Tôi nghĩ chúng tôi có thể tìm được nguồn hợp tác ở đó Xem ra ông đã tính trước Cao Đông Ông đúng là giỏi thay đổi So sánh với Tết năm trước thì ông đã biến hóa rất nhiều Đúng Việc điều, điều động của Phương Minh Khải cũng là ông giúp phải không Thì vì kiêm dương không phải ai cũng có thể điều động mà Khâu linh như nghĩ ra gì đó mà nói Ờ, có như là giúp cậu ta và Giang Giao Tôi rất quan trọng sự kiên định của Giang Giao Trong dòng của ca đông lộ đó vẻ cô đơn Điểm này khâu linh cũng nhạy cảm nhận ra Ông hình như có cảm xúc Ờ, cuộc đời có vô số điểm chắc trở Có nhiều điều bất đắc dĩ và đau lòng Có thể thấy một đôi thành công cũng là chuyện đáng mừng. Ca đông lắc đầu nói Khâu Linh nhận ra đối phương không muốn nói nhiều ở chuyện này Nên không hỏi nữa Nhưng đối với vẻ buồn bã của Cao Đông làm cung nghĩ Đây là cậu thanh niên từng tỏ tình với mình 10 năm trước đây sao Ông đi thường hải có liên lạc với mấy á không Khâu Linh không biết Sao mình lại hỏi câu như vậy Mấy á Cao Đông ngẩn ra Hắn đúng là cung nghĩ tới mấy á Tôi xem có thời gian rảnh hay không Đến thường hải có lẽ tôi rất bận Cũng đúng, công việc là chính mà. Ông là lãnh đạo một phương nên có nhiều việc cần phụ trách. Khâu Linh nở nụ cười quyến rũ mà nói. tết đông dù như thế nào cũng phải về ăn đô chứ. Ờ, nhất định làm về rồi. Đi làm việc cả năm thì dù như thế nào cũng phải về mà. Bố mẹ tôi vẫn còn ở giang khẩu. Cả đồng thuận miệng nói. Bố mẹ ông vẫn còn ở giang khẩu. ta nhà máy diệt kia sao? Khâu Linh dường như không tin mà nói. Bố mẹ tôi không muốn rời khỏi nơi đã sống nhiều năm Bố tôi thích đánh cờ với mấy bạn cũ Mẹ tôi thích nói chuyện với chị em cùng sưởng trước đây Bọn nọ lên ăn đô hay thường ngại thì nhất định không vui Vì thế theo ý bọn họ vậy Cả đồng thở dài nói Tâm tư của phụ huynh khác chúng ta mà Về tết này chúng ta tổ chức họp lớp bùa quy mô nhỏ Ông nhất định phải tham gia đó Này họp lớp ư Cả đồng nhú mày Sao? Họp lớp là gánh nặng của ông ư Câu Linh chừng mắt nhìn hắn mà nói Vậy cũng không phải Chỉ là tôi cảm thấy học lớp bây giờ Đã thành nơi mà người ta khoe khoang mình Cao Đông nhún vai Tôi không thích cái cảm giác Có người cứ đeo vẻ ta đây Cao Đông Ông đây là ám chỉ tôi Câu Linh giảo vờ tức giận mà nói Không Cô hiểu lầm rồi Tôi nói không phải là cô Mà là đám người tổ chức kia kìa Tôi cảm thấy có nhiều người khác thích làm như vậy Cả đông lắc đầu Vậy ông không định tham gia học lớp năm nay? Khâu Linh chống tay lên eo mà nói Tôi không nói mà Nhưng quy mô nhỏ là như thế nào? Nếu nó là mấy người quan đệ thân thiết Hoặc cùng hoàn cảnh tụ tập nói chuyện Thì tôi có thể tham gia một chút Cả đông lui một bước Hừ, nói rồi đó Ông nhất định phải tham gia Khâu Linh hờn dỗi nói Điện thoại di động vang lên Cả đông nghe điện Ừ, mấy người ăn trước đi Tôi đang ngoài ăn sáng, không cần chờ tôi Ừ, nói với phó chủ tịch khoác là Sáng nay bố trí ở khách sạn tiền môn Mời mấy chuyên gia của công ty quốc điện Đồ đã chuẩn bị rồi đồ... Ừ, tốt Khâu Linh nhìn với vẻ dò hỏi Cao đông cười khổ Cũng chỉ là chút đặc sản mà thôi Nưng lăng nghèo nên không dám tùy ý tiêu hoang Hiểu Khâu Linh nở nụ cười mà nói Tối nay ông vẫn ở Bắc Kinh chứ Ờ không phải hy vọng chúng ta gặp nguy hiểm như tối qua chứ?" Cao Đông cười nói, Trần Khâu Linh đã đỡ hơn, mặc dù đi còn khập khiễng nhưng ít nhất có thể tự đi, Điểm này làm Cao Đông cũng yên tâm. Khâu Linh không nhịn được mà đỏ mặt, vừa lên máy bay đi đến Thượng Hải, công việc liền chờ đón Cao Đông làm mãn bỏ chuyện tối đó ở Bắc Kinh. Phải nói công tác chuẩn bị làm rất tốt, năng lực của Lô Minh Dương khá mạnh, nhất là công tác liên lạc, đối ngoại là sở trường của y. Hội nghị thu hút đầu tư được tổ chức ở khách sạn quốc tế Quý Đô, một khách sạn 4 sao, giao thông tuận tiện. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 2 quyết tiểu thuyết, thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.